Chương 3, truyền thuyết trên phố, lại nói về lúc ấy có một ông lão họ lưu ở tại phía đông, nửa đêm thức giấc, đang muốn đi nhà vệ sinh, đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng la rung trời, cháy, cả áo khoác ông cũng không kịp mặt, lập tức đi đến sương phòng keo nhi tử lưu đại trụ, hai người sách theo thùng nước trong nhà chuẩn bị đi cứu hỏa, vội vội vàng vàng đi ra cửa nhìn, quá vượt trội, thế lửa hết sức hung hiểm, vừa rồi vẫn còn ở nhà lão lương đầu phố. Bây giờ đã vọt tới dưới mái hiên nhà mình, tuy là gấp gáp mút nước, trong lòng lại hết sức rõ ràng, cơn lửa này sẽ đốt sạch gia sản, đã cuối mùa thu rồi, kinh thành vốn đã liên tục 2 tháng không xuống một giọt mưa, khắp nơi vốn hết sức khô ráo, hiện tại thế lửa đang lên rừng rực, còn có gió Tây, nhất thời không thể đỡ, khi cha con bọn họ và hàng xóm cùng cấm vệ quân chạy tới sau đó đang ra sức dập tắt lửa thì một đạo sấm sét xẹt qua, đốt sáng cả bầu trời. Càng thấy rõ khói mù bút lên giữa không trung, ngay sau đó trời gián sấm sét cả vùng đất tựa như đều bị tiếng sấm chấn giật giật, làm ông sợ tới mức trong lòng tê tê, vốn muốn đến nhà vệ sinh giải quyết, nhưng bị trận lửa đáng chết này bắt nín hồi lâu, giờ phút này lại bị kinh hãi thần kinh căng thẳng cực độ, chỉ cảm thấy đáy quần nóng lên, cư nhiên tự mình ra nước rồi, ông nhìn nhìn chung quanh, thầm nói trong lòng, gặp quỷ, người mấy chục tuổi rồi, còn bị sấm dọa. Cũng may quần mình đã bị ướt lúc lấy nước, nếu không bị người ta nhìn thấy sẽ cười chết, hắn nhìn hàng xóm cách mình gần nhất, ai ngờ mọi người đều bị làm sợ, tất cả đều ngẫn đầu ngước nhìn trên tòa phủ, ai cũng không chú ý tới ông, ông theo tầm mắt đoàn người nhìn lại, cả nửa người cũng đã tê rần, chỉ thấy phía tây bầu trời từ từ hạ xuống một đám mây khổng lồ có ánh vàng bốn phí, tốc độ hạ xuống vô cùng chậm, từ từ, từ từ, chậm đến ông không dám hô hấp ra tiếng. Chỉ là thẩn thờ nhìn, chỉ thấy mây vàng bay về phía phủ lớn, dừng lại một lát sau, lại thấy ánh vàng từ từ tản ra, cư nhiên từ từ biến thành một con phượng hoàng màu vàng, cho nó hoàn toàn thành hình, trong nháy mắt cư nhiên vọt vào hậu viện phủ lớn, chỉ trong nháy mắt, từ chỗ phượng hoàng kia hạ xuống tỏa ra rất nhiều ánh vàng, cả trời đều bị ánh vàng bao phủ, đời ánh vàng dần dần tan hết, trời cao lại dán sấm xét, thoáng chốt mưa xối xả như trút nước. Chỉ thấy thế lửa ngất trời kia bị mưa dội xuống, rất nhanh liền tắt, mà xà ngang bị dập tắt dần dần sinh ra rất nhiều khói dày đặc, khiến ông ở tại chỗ bị sạch, ông phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn nhìn láng giềng cũng đang đứng yên, vừa hải vừa sợ vừa mệt, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũng, không tự chủ quỳ xuống, 7 ngày sau trận lửa, đức thọ hoàng đế 57 tuổi băng hà, cả nước để tang sau tang lễ thái tử kiệt lên ngôi, sửa hiệu gia tỉnh. Sau khi ở trên ban tiền, cụ lưu tu sửa lại phòng ốc nhà mình, xong xuôi đã lại chuyện hai tháng sau, nắng ấm mùa đông chiếu lên người, cả thân thể đều ấm áp, khí trời hiếm khi lại tốt, cả con mèo sợ lạnh cũng dạo bước đi ra ngoài phòng, cũng trong sân nhà, bạn đang nghe chuyện tại thế giới truyện độc.com, ông đem theo cái ghế chuẩn bị đến ngồi chung với những hàng xóm láng giềng đã sửa nhà xong nói chuyện phím, mới vừa đi tới đầu ngõ, thấy mấy ông cụ đang châu đầu ghé tay Nhỏ giọng hưng phấn nói gì đó Khi ông đến gần Đoàn người đều cảnh giác im miệng Thấy rõ là ông Trương lão tam vội sáp lại gần lỗ tai lão lưu Nói như hiến vật quý Lưu lão ca Hôm nay ngươi mới ra ngoài Còn chưa có nghe nói à Ông lấy làm lạ hỏi Là thánh giá chầu trời sao Mọi người nhạo bán Đó là chuyện hiển nhiên Bây giờ đang nói chuyện gần sát chúng ta Ông ta nghĩ nghĩ Vội nói Đúng rồi Là phượng hoàng vàng đêm lửa cháy Lập tức người vây quanh lại tiếp tục ồn ào nói nói, cũng không có gì, khi đó đáng sợ vô cùng, chỉ sợ là vật bẩn gì, hóa ra lại như vậy, vậy là sao, vật bẩn làm sao có Phật quan nhiều thế, tránh khí mười phần, lúc ấy mọi người đều ngã quỵ, ngay cả ta cũng không khỏi quỳ xuống, bây giờ nghĩ nhất định là chiếu ứng Phật quan, nghe nói là Phượng Hoàng hiện chân thân, là sẽ làm Hoàng hậu, cũng không hẳn, nghe nói bên trong rất kỳ hoặc tất cả cháy sạch hết. Chỉ có viện Ki còn chỉnh tề, cũng khó trách, thật rất khó phúc, nghe tiểu tử đưa đồ ăn nói, bên trong được canh rất kỹ, trong ba tầng ngoài ba tầng, hắn ngày ngày đưa đồ ăn, còn bị lục soát người mấy lần, đó là đương nhiên, đại nội thị vệ và Ngự lâm quân cùng coi chừng mà, chỉ sợ người bên ngoài liên hiệp thị vệ làm chuyện xấu, vậy là sao, trong cung đều kinh động, nếu không phải tiên đế băng hà, đã sớm cách liễu chuyện, đâu có trì trệ như bây giờ. Chẳng lẽ người bên trong chính là hoàng hậu của hoàng thượng mới lên ngôi, đúng chính phần rồi, trương phủ bọn họ lại có phúc mới, không biết là hên hay xôi, cả nhà đều cháy sạch, chỉ còn lại mình nàng, nghe nói còn có nha hoàng nữa, không biết có phải là chân thực hay không. Lão Lưu bình thường thích làm chuyện trèo tường nghe lén, nhưng cũng nhắc gan sợ phiền nhất, ông Lưu ý nghe sơ sơ, càng nghe càng kinh, run rễ nôm nớt nói, chuyện này chúng ta phải nhỏ giọng một chút. Bị đồ khốn nạn có lòng nghe, không biết sẽ bị định tội danh gì, lão lý bên cạnh chế diễu, hiện tại chuyện này đã truyền ra vài trăm dặm kinh thành rồi, ngươi ra ngoài đi hỏi thăm một chút, nhìn kỹ một chút, hiện tại người người đều đang nghị luận chuyện như vậy, trẻ em cũng biết trương gia có một phượng hoàng, cả sách cũng được viết ra rồi, bắt ai, ngươi sợ gì, ban đầu đi trèo tường tìm vợ sao lại không sợ, trong lúc nhất thời đoàn người đều ồ ồ cười vang, lão lưu bị chọc, cũng đỏ mặt. Tất nhiên chuyển hướng đề tài tiếp tục nói chuyện tào lao không đề cập tới, tướng trúc lâm, kim đồng đang nhỏ giọng tỉnh tọa tụng Phật, đột nhiên a, thân thể từ trên bồ đoàn bật lên, xoay mặt ngó quan Âm Bồ Tát, quỳ gối, run giọng, "Bồ Tát khai ân, lần này hài nhi chỉ lo kể chuyện với tỷ tỷ, lại quên xóa đi trí nhớ nửa kiếp trước, vậy làm sao mới tốt?" Bồ Tát thở dài, âm thanh từ bi, "Đứng lên đi, đây là ý trời, chuyện lúc trước chưa quên."